338. Một linh hồn trong tất cả. Mọi sự trở nên phức tạp và lẫn lộn khi chúng ta cố theo đuổi cách sống của riêng ta trong cuộc đời. Nếu thay vì phục vụ những ham muốn thể xác, chúng ta phục vụ linh hồn nội tại của ta thì mọi sự trở nên dễ dàng và giản dị. Thật dễ chấp nhận những bất hạnh của chúng ta khi chúng phát khởi từ hoàn cảnh bên ngoài. bệnh tật, hỏa hoạn, động đất, vân vân. Nhưng thật đau đớn khi phải chịu đựng những bất hạnh gây ra do kẻ khác, những người huynh đệ, tỷ muội của mình, là những người mà lẽ ra nên yêu thương lẫn nhau. Nếu người ta có thể hiểu rằng, họ không chỉ sống thuộc cuộc sống riêng tư cá thể mà còn thông qua cuộc sống chung thì họ sẽ biết rằng khi họ làm điều tốt cho kẻ khác họ làm điều tốt cho chính mình. Đôi khi người ta nghĩ rằng nếu họ thoát khỏi thượng đế, họ sẽ được tự do. Tuy nhiên, lại xảy ra cái ngược lại. Nhưng ai mà thực sự tự do thì họ được hợp nhất với thượng đế thông qua linh hồn này đang sống trong tất cả chúng ta.